các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại nói, nhưng mà thánh mẫu họ anh thác rồi, mà quỷ vào nhà quấy phải biết làm sao? Ha cười mà đáp, biết chúng như vậy cho nên trước khi đi đã sai âm binh đi trấn yểm một số nơi, nếu là chủ tâm của quỷ thần thì âm binh đó chống chẳng nổi, nếu là vong ma cô hồn lang thang đi qua thì vẫn tạm giữ được một ít lâu. Chờ trong họ có người cài mạnh cài số sẽ dần lấy lại được vượng khí. Còn nếu chẳng thể được như vậy thì cũng là ít trời Chú can vào cũng chẳng được Phương nghe lấy làm phải cũng thấy yên dạ trong lòng Vậy là cả hai lại cùng nhắm hướng thành phố Về chùa Thanh Trúc mà đi Đang đi bỗng chốc có một giọng nói vang lên tiên sinh phi chức oán khí sâu dày là nơi đất hiểm Người thường phải đi chóng cho nhanh Để lâu sẽ sinh biến Phương giật này cả mình quay ngoắt lại Thế ngày một bóng quỷ bảy lượn, hóa ra là đề nàn đà, còn quỷ bay theo hạ ban nãy. Quỷ này có phép địa tiêu cho nên nó biết được tính đất nơi này. Hóa ra từ nãy đến giờ đi đường nói chuyện tâm tình chẳng để ý, Phương đã đi tới ngã ba miều, nơi mà mẹ Phương đang bị tai nạn. Nghe quỷ nói vậy hạ và Phương cũng dừng lại, một người dùng pháp nhắn quan sát, một người mở mắt âm dương lên xem, thì là một ngã ba vấn vẻ. Quanh đây ám khí bốc lên ngút trời Bầu trời đêm trăng khi mờ khi tỏ mây bay sám mụ không khí có phần hoang sư lạnh lẽo Hà lệ hỏi chú có thấy gì không Phương vẫn quan sát chăm chú miệng thì trả lời Thấy ma quỷ trùng trùng Hà lệ hỏi điều thắc mắc khi nãy Vậy tại sao trong nhà chứng khí nhiều thế mà chú chẳng thấy gì Phương liền đáp Anh đều thấy cả đích chứ Nhưng chúng nó chỉ làng vàng ở đó không lại gần Cho nên anh không có cách nào mà chừ đi được hả nghe xong Thì ngắn ngầm cả người Thầm nghĩ đại trí chỉ dạy cho phương tâm Lành quả tốt Từ tháng chính mình không dạy cho cách tranh đấu Thì lấy gì làm công cụ mà đòi chứ chúng nó Họ chẳng có thuyết cho Chúng nó tự bỏ đi Hoặc là chúng nó có lao đầu vào phương Mà bị pháp bảo giết chết thì chớ Đoạn cả hai quan sát Một lượt Thấy hai bên đường nào là bàn thờ Nào là chiếu rách Nào là mũ nón, dép lê vứt linh tinh, lại nhìn trên đất dọc hai bên đường, thể tế hương nhang cắm lạ tà, có mấy bàn thờ quan âm bồ tát nhưng hương khói nguội lạnh, có các bóng quỷ bay lảng vảng ở phía trên. Phương nhìn gánh tường đấy đoạn bùi ngồi nước mắt rơi lã mà nói: Mẹ của anh mất ở nơi này, anh vẫn còn cảm nhận được. Hà Dưng bước lại đứng lặng để suy nghĩ rất lâu. Rồi chật mắt sáng lên lấp lánh Là một nụ cười đắc chí Ghét tai của Phương nói nhỏ Mắt âm dương nhìn được hết quỷ thần Vậy mà không nhìn được kinh tâm Vậy chú có biết được kinh tâm hiện có đi theo không Phương lắc đầu đáp Không thể biết được Năm ngoái mơ gặp được Bồ Tát Người dạy cho thuần Bồ Tát Ba La Mật rất mạnh Họng theo thuần ấy Nay đã luyện được phép bức ý tới mức rốt ráo Muốn khống chế tâm thức lúc nào cũng được cho đến nó không nhập được vào đầu, chỉ trừ khi cảm xúc hoặc có sự việc gì lớn làm sao nhẵn, mất đi oài phép bức ý thì nó mới thừa cơ mà vào. Nhưng nó vào là niệm lại bức ý thì nó lại phải ra, nhưng nếu dùng phép bức ý thì không nghe được tiếng nó, lại không nhìn thấy nó cho nên chẳng biết khi nào nó đi theo. Hà lại hỏi nhỏ, nếu mình đang nói chuyện đây mà nó đi theo nó có nghe được không? Phương liền đáp, Cũng thùy vào việc nhưng mà thường là không Nó chỉ cách cảm với anh và các loài phi thần khác Vì anh là chủ thể của nó Còn loài người thì nó không cách cảm được Lúc này Hạ mới thấy thấm lời của huyền ân Loài người quả là đáng sợ hơn cả quỷ thần Đã biết chắc quỷ thần chẳng nghe thấy gì Lúc này Hạ mới vững tin mà hỏi Đã thấy kinh tâm giết người bao giờ chưa? Phương giật mình kinh ngạc ngẫm lại quả thật là chưa từng thấy kinh tâm giết người Chỉ đều là nó sai khiến quỷ thần thập Phương đi làm điều đó Phương liền nhìn Hạ mà lắc đầu Lúc này Hạ cười mà nói Anh nghĩ ra thế là vì thế này Chú hãy nhớ lại một lượt mà xem Bình tĩnh mà phân tích chú sẽ thấy Nó phải nhìn quanh địa bàn biết sông Hạ có rồng thần Nó mới say rồng đi giết người thân Để mà gây hoang mang cho chú Hồng làm giảm căn màu, nâng cao tính sân hận Phạm vào pháp môn thì nó dễ chiếm được thân thế rồi qua đoạn đường vắng này chắc hẳn nó lại sai vong quỷ trên đường giết mẹ chú, khi về nhà tổ họ tại sao lại hiện ra? Vì nó cảm ứng được trong họ chú có thánh mẫu rất thiêng giữ cho, nó biết được nếu có quấy trong tang lễ tổ họ ắt thánh mẫu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net